Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Xin kính chào tất cả các bạn thính giả của kênh truyện. Các bạn đang nghe bộ chuyện Nhị Thiếu Gia Cưới Vợ của tác giả Tống Vũ Đồng Và ngày hôm nay thì mình hạnh sẽ tiếp tục đồng hành cùng các bạn trong câu chuyện này nhé ừ. Đối với cảm nhận của riêng mình thì đây là một câu chuyện rất thú vị đấy các bạn ạ Nhị Thiếu Gia Long tính tình kỳ quái khiến cho mọi người trong gia tộc lo lắng Do đó anh cần phải cưới ngay một cô vợ để giải xuôi Nhị Thiếu Gia này tuy có bệnh kỳ quái nhưng lại là người cực kỳ đẹp trai và cuốn hút. Vậy việc Nhị Thiếu Gia cưới vợ sẽ diễn ra thế nào? Ai sẽ là nạn nhân mà Nhị Thiếu Gia ngắm tới? Mời các bạn cùng Minh Hạnh theo dõi ngay sau đây nhé. Chúc các bạn nghe chuyện thật vui vẻ. Chuyện là tình cảm vợ chồng phong ra luôn luôn mạn nồng. Không hiểu vì sao hôm nay một ngày mùa tràn đầy nắng ấm giữa trưa. Lại nổi lên một trận tai vã ẩm ý Tôi không đồng ý Tuyệt đối không thể nào Phu nhân Phong Gia Cũng là vợ của chủ nhân Phong Gia Phong Cảnh, Cao giai Lệ Ngày vậy biến sắc Rất giống với trạng thái của người có bệnh tâm thần Tôi cũng không đồng ý Nhưng là bát tự hợp vô cùng Ngày tháng năm sinh Phong Điền Gia có tìm một vài vị cao nhân xem xét Nói con gái chúng ta có mệnh vượng phu Là một lương duyên không thể tưởng tượng nổi, chắc chắn có thể làm cho nhị thiếu gia của nhà Long Điền thoát khỏi tai ách. Tôi mặc kệ, tuyệt đối không thể nào gả vân vân một người sắp chết như vậy. Cao gia lệ có điểm không kiềm chế được cao cao giọng, bất an trong lòng không ngừng nổi lên. Bà rất hiểu tính tình của chồng mình, ông là một người đàn ông, ai có ân tình với mình sẽ rất báo ân. Long Điền nhã tử hơn 20 năm trước vô điều kiện giúp ông vượt qua được cơn khó khăn. Chuyện này ông vẫn canh cánh trong lòng Này con trai ruột của Long Điền Nhã Tử mắc bệnh nặng Cấp bách muốn tìm một người vợ sung hỉ Họ vừa điện thoại đến đây Ông liền ngoan ngoãn đem bài sinh tháng đẻ của con gái vân vân nói cho họ biết Bây giờ thì hay rồi Tưởng như sắp chết lại không chết Nàng nữ nhì mệnh cách Lại cùng con trai thứ hai của Long Điền Nhã Tử Một chữ hợp tòa tướng hiện ra Long Điền Nhã Tử vui sướng không thôi Hy vọng khẩn trương cho hai người thành hôn Hơn nữa còn phái người từ Nhật Bản đến Đài Loan để đón người Nói là muốn gặp con dâu tương lai trước khi cưới Cũng là muốn nàng nhìn thấy mẹ chồng tương lai Bây giờ là thời đại gì Thế nào lại còn cưới vợ sung hỉ Quả thực là khó hiểu đến cực điểm Chuyện chồng bà muốn báo ơn bà không sen vào Nhưng đừng có đem con gái bà mang thai khổ cực gần 10 tháng trời nhúng vào Chuyện là bà lấy chồng đã lâu Thử qua mấy trăm loại phương pháp nhưng vẫn không có thai Cuối cùng đành phải nhận một đứa con nuôi về Không nghĩ tới vừa nhận được con mấy tháng sau là bà liền mang thai. Đứa con này không dễ mà có. Dù còn nói gì đi nữa, bà cũng không bao giờ chấp nhận gả con gái đi dễ dàng như vậy. Mà làm bà phụ được. Bà xã à, mọi người đều nói vân vân mệnh tốt vô cùng. Không chừng có thể làm con người ta trở nên khỏe mạnh được. Tôi nghe nói vị nhị thiếu ra lôi dương này. Thường ngày ngọc thụ lâm phong, tuấn tú phi phàm, tính cách lại tốt. Nhà Long Điền từ trên xuống dưới đều xem hắn là bảo bối Thêm nữa Long Điền gia tộc lại là gia tài lớn Lại không có đàn ông nối dõi Chồng của Long Điền nhã tử là lôi minh viễn Tuy rằng không tính là ở dễ Nhưng vẫn ở tại Long Điền ra Quản lý sự nghiệp của nhà Long Điền Hiện nay bọn họ chỉ có hai con Sau này... Đủ rồi Nhà họ phòng chúng ta không thiếu tiền Phong gia tuy rằng gia thế kém xa Long Điền gia tộc nhưng mà tiền có cả đời này tiêu cũng không hết cần gì phải bán cả con gái. Bà xã cứu một người hơn xây bảy tòa tháp nếu cứu được con gái chúng ta cưới được một người chồng tốt nếu không cứu được dù sao đối phương bệnh nặng không thể trở thành vợ chồng thật sự với con gái mình. Con gái chính là chỉ gà đi trên danh nghĩa nếu thật sự không được ai ra sau một thời gian có thể tài giá cũng không bị người ta nói gì Tôi nghĩ... Nghĩ cái quái quỷ gì? Ông tự đi mà báo đáp ân tình, đừng động đến vân vân. Cao Giai Lệ lại một lần nữa ngắt lời ông. Nói gì đi nữa, tôi cũng không cho vân vân thay ông báo ân. Đi gả một người sắp chết. Muốn báo ân, ông tự mình đi mà báo. Nếu tôi có thể báo thì sớm đã báo rồi, còn để đến giờ phút này làm gì? Hơn 20 năm qua, lòng điền nhã tử đều không bao giờ nhắc tới chuyện ân nghĩa này với tôi nếu không phải con trai bà ấy đang vào tình thế nguy kịch thì sẽ quyết không bao giờ mở miệng đề nghị với tôi bà xã tôi bây giờ rất khó xử nếu như mệnh số không hợp cho dù cố tình ai ra như vậy tôi sao từ chối được trong lúc phong gia đang không nghe chuyện hot nhất tại đọc audio .net.